Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 771, Đậu Văn Hành Tung Đêm khuya, ánh trăng nhạt nhòa, trong cung điện u ám bao phủ một cổ âm trầm lạnh lẽo. Bốn vách tường loang lỗ, vết máu cùng phù chú ẩn hiện, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, cơ hồ không thở nổi. Trong cung điện, một tên áo đen đứng độc lập trên đài cao, khuôn mặt hắn ẩn sâu trong bóng tối của vành nón chỉ có một đôi mắt hàn quang lấp lóe lộ ra bên ngoài. Phía dưới, đông đảo người áo đen hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt bọn họ lộ rõ sự tham lam và tàn nhẫn. Nơi đây chính là một chỗ sào huyệt của tà tu. Mà Đậu Văn, kẻ có tướng mạo bình thường, ánh mắt băng lạnh, cũng là một thành viên trong đó. Hắn ánh mắt lạnh lùng, yên lặng đứng trong đám người, không khác gì những người áo đen khác. Lúc này Người áo đen chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay, đang dược u quan lấp lánh hiện lên hư không. Đan dược vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị nó hấp dẫn. "Hôm nay các ngươi hoàn thành nhiệm vụ không tệ, những đan dược này chính là phần thưởng cho các ngươi." Người áo đen thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều tựa hồ mang theo lực lượng khiến lòng người run sợ. Trên mặt mọi người lộ vẻ mừng như điên, nhao nhao tiến lên, cung kính nhận đan dược từ tay người áo đen đậu văn cũng bước lên trước, đang dược vào tay cái lạnh buốt mà mang theo xúc cảm ma lực quỷ dị khiến trong lòng hắn rung lên. người áo đen liếc thấy vẻ mặt thỏa mãn của đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lập tức quay người biến mất tại nơi hẻo lánh âm u trong cung điện lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đám người khẽ vuốt ve đang dược vang vọng trong đại điện trống trải. khi mọi người đang đắm chìm trong vui sướng mà đang dược mang tới. Một tiếng chất vấn chói tai phá vỡ sự yên lặng ngắn ngũi này, a tiểu tử, rốt cuộc lúc này ngươi đã giết bao nhiêu người, kẻ nói chuyện chính là một tên đại hán mặt đen dáng người khôi ngô, hắn đứng trước mặt đậu văn, trong giọng nói tràn đầy kinh miệt. Đậu văn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hàng ý lạnh lẽo, nhìn chầm chầm đại hán kia, mặc dù không nói gì, nhưng hàng ý này đủ để khiến lòng người rung động. Lão đại nhà ta giết bao nhiêu người, liên quan gì đến cái mông của ngươi, đồ tháo hán. Lúc này, bên cạnh đậu văn, một tên thanh niên mặt ngựa gầy yếu đứng dậy, hắn đứng trước mặt đại hán mặt đen, vẻ mặt khinh thường dễu cực nói. Hừ, chúng ta ở tiền tuyến liều mạng với tu sĩ chính phái, không biết đã chết bao nhiêu huynh đệ mới miễn cưỡng có được một viên đan dược, tên xuất sinh nhà ngươi chẳng làm gì, dựa vào cái gì cũng có thể được một viên. Thanh niên mặt ngựa cười ha hả, ha ha ha. Đây là lão tổ cho, huyết nguyên đan, ngươi muốn thế nào? Sao? Ngươi còn muốn cứng rắn đoạt hay sao? Đại hán mặt đen bị khiêu khích của thanh niên mặt ngựa chọc giận, trong mắt lửa giận hừng hực, hắn trừng to mắt, giận dữ hét thằng ranh con này, dám nói chuyện với ta như vậy, thật sự là muốn chết. Nói xong, hắn vung bàn tay to như quạt hương bồ, muốn vỗ về phía thanh niên mặt ngựa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đậu văn động. Hư, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đại hán mặt đen. Chế trụ cổ tay của hắn Đừng động thủ Thanh âm của đậu văn băng lãnh mà bình tĩnh Phản phất như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể Đại hán mặt đen bị khí tràng của đậu văn chấn nhiếp, Hắn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của đậu văn Nhưng phát hiện cổ tay của mình phản phất bị cái càng sắt kẹp chặt Không thể động đậy chút nào Ngươi, ngươi muốn thế nào Ngữ khí đại hán mặt đen lộ ra một tia sợ hãi Đậu văn không trả lời Chỉ là nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Đại hán mặt đen mất đi chèo chống, loạn troạn ngã xuống đất. Đám người trong cung điện thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới đậu văn lại có thực lực như thế, có thể dễ dàng chế ngự đại hán mặt đen. Trong lúc nhất thời, trong cung điện tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đám người. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân đậu văn, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Đậu Vang nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói: Ta không có ý gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Nếu có người muốn khiêu khích ta hoặc huynh đệ của ta, tốt nhất trước hết nên cân nhắc phân lượng của mình. Nói xong, hắn quay người hướng ra ngoài cung điện. Thanh niên mặc ngựa thấy thế, vội vàng đi theo, hai người một trước một sau rời khỏi cung điện, biến mất trong hắt ám. Đậu Vang cùng thanh niên mặc ngựa sánh vai bay lượn trong trời đêm, ánh trăng sáng trong vẫy xuống phủ lên thân ảnh của bọn họ một tầng ngưng huy. Lão đại, vừa rồi ngươi thật sự quá uy phong. hắc hắc ngươi lại ăn viên, huyết nguyên đan, này, tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng mạnh, đến lúc đó ai còn dám làm địch với chúng ta. Trên đường, thanh niên mặt ngựa phấn khởi nói chuyện, đối với cảnh tượng vừa rồi cảm thấy mười phần đắc ý, thế nhưng, đậu văn lại sắc mặt lạnh lùng, đối với những lời tán dương này làm ngơ. Đột nhiên, một trận gió lạnh cuốn tới, mang theo một tia khí tức dị dạng, Đậu Văng hơi như mày, lập tức dừng thân hình, ánh mắt quét bốn phía, ý đồ tìm kiếm nguồn gốc của luồng khí tức dị thường này. Đúng lúc này, một bóng người từ phía dưới trong bóng tối đột nhiên thoát ra, lao thẳng tới hai người. Người nào? Thanh niên mặt ngựa phản ứng cấp tốc, rút chỉ thủ bên hông ra, cầm thét một tiếng, liền muốn đâm tới thân ảnh kia. Nhưng đậu Văng phản ứng càng nhanh, hắn một phát bắt được cổ tay thanh niên mặt ngựa, ngăn trở động tác của hắn. Sau đó. Hắn lôi kéo thanh niên mặc ngựa cấp tốc lui lại, tránh được lần tập kích này một cách xảo diệu. Mà người tập kích kia cũng ổn định thân hình trên không trung, lộ ra chân diện mục. Dưới ánh trăng, nàng thân mang đạo bào tố bạch, giống như tiên tử hạ phàm, thanh lệ thoát tục. Thế nhưng, vầng trán của nàng lại lộ ra một tia bi thương, phản phất như nước hồ cuối thu, trong bình tĩnh ẩn chứa vô tận sầu bi. Trong tay nàng nắm chặt trường kiếm, hàn quang lấp loé, nhưng ngón tay nàng lại run nhẹ nhẹ bản Phất nói lên sự giải dụa trong nội tâm. Nữ tử này chính là Khang Khanh Nhiên. Trong mắt nàng nước mắt đang đánh chuyển, cắn chặt môi, âm thanh run rẩy hỏi, "Ngươi rốt cuộc có chịu theo ta trở về không?" Đậu Văn nghe được câu này, thân hình hơi chậm lại, hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm giọng nói, "Khanh Nhiên, ta đã không thể quay trở về." "Vì cái gì?" Khang Khanh Nhiên thanh âm mang theo run rẩy cùng khó hiểu, "Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều mưa gió, nhiều gian trung như vậy, rốt cục để cho ngươi có cơ hội tu luyện lại từ đầu. vậy mà bây giờ ngươi đang làm gì? Đậu Văng nhếch miệng lên một tia đắng chát, chậm rãi mở miệng. Thanh Nhiên, ngươi vẫn không rõ sao? khi ta lựa chọn con đường này cũng đã nhất định không thể quay đầu. nếu ta lấy thân phận hiện tại trở về sẽ chỉ làm trưởng môn khó xử. Khang Thanh Nhiên cánh tay vô lực rũ xuống, con mắt nhìn trầm trầm Đậu Văng, âm thanh run rẩy. vậy ta phải làm sao bây giờ? Đậu Văng xoay người. Trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, nhưng sau đó liền trở nên kiên định. Quên ta đi, đừng cố gắng ngăn cản ta nữa, chúng ta đã đi đến con đường khác nhau. Không, ta tuyệt đối không đáp ứng. thang thanh nhiên thanh âm quanh quẩn trong trời đêm, ta không thể để cho ngươi cứ tiếp tục mắc thêm lỗi lầm như vậy. Nàng nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, đâm thẳng vào tim đậu văn. Đậu văn tự hồ sớm đã ngờ tới động tác của nàng, nhẹ nhàng nghi người một chút liền tránh thoát một kích trí mạng này. thanh nhiên, hà tất ngươi phải cố chấp như thế. Ngươi hẳn phải rõ ràng, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Thì tính sao? Khang thanh nhiên không hề thoái lui, cho dù dùng hết hơi thở cuối cùng, ta cũng sẽ không từ bỏ, hai người lập tức lâm vào kịch chiến, quan mang bắn ra bốn phía, khí lãng bốc lên. Nhưng mà, thực lực của Khang Khanh nhiên cuối cùng vẫn kém đậu văng, thời gian dần trôi, nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi một lần công kích đều bị Đậu văng dễ dàng hóa giải. Đậu văng nhìn thân ảnh mệt mỏi của Khang Khanh Nhiên, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc phức tạp. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ có để nàng triệt để hết hy vọng, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Thế là, hắn vận khởi toàn lực, một chưởng hướng Khang Khanh Nhiên vỗ tới. Khang Khanh Nhiên dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị chấn động đến bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Ngươi đi đi đừng quay lại nữa. Đậu Văng lạnh lùng quay người rời đi. Thanh thanh nhiên giải dụ muốn đứng lên, nhưng thương thế quá nặng, căn bản không đứng vững. Nàng nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Đậu Văng, nước mắt tràn mi mà ra. Đậu Văng, ngươi là đồ hỗn đản. Ta muốn trở về nói cho trưởng môn, để hắn tự mình đến bắt ngươi trở về. Việc tần lục đột phá công pháp diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hắn bế quan đúng một năm. Sau khi kỳ hạn kết thúc liền thuận lợi xuất quan, Tu Vi thành công nâng cao đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Ngay lúc thanh huyền tông dự định giống trống khu chiên cử hành đại điển, chúc mừng trưởng môn nhà mình Tu Vi đột phá, tần lục lại đột nhiên lên tiếng, ngăn lại trận chúc mừng có thanh thế to lớn này. Trong trắc điện, tần lục và cố nguyệt ngồi đối diện nhau, trên bàn còn đặt một thanh tiểu phi kiếm màu bạc, ở chui kiếm có một tia sáng, một hàng văn tự nổi trên ánh sáng. Mau tới khí thành, cạnh nhà lá phía tây có chuyện quan trọng thương lượng, khuất trường ca. Nguyên nhân khiến Tần Lục tạm dừng cử hành đại điển chính là phi kiếm truyền tin lâm thời của khuất trường ca. Cố Nguyệt suy nghĩ tỉ mỉ, chậm rãi nói, ngươi vừa xuất quan, khuất tiền bối liền truyền tin tới, chắc hẳn là biết được tin tức tu vi ngươi đột phá, đặc biệt phi kiếm mời đến. Tần Lục gật đầu đồng ý, nói rất đúng, chỉ là không biết hắn triệu tập ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì, có lẽ là bởi vì chuyện tà tu. Cố nguyệt suy đoán. Tần lục trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Cũng có khả năng, Liễu Thanh Yên đã đem chuyện huyết luyện cốc cáo tri với hắn, một năm qua, nói không chừng lại phát hiện đầu mối mới nào đó. Cố Nguyệt thở ra một hơi, dù sao có thể làm cho khuất tiền bối coi trọng, nhất định là sự tình không thể coi thường, ngươi vẫn nên đi một chuyến mới phải. Đó là đương nhiên. Tần lục đứng dậy, nếu hắn đích thân cho gọi, ta liền không thể lãnh đạm. Tiểu Nguyệt, ngươi ở lại tông môn, chủ trì đại cục. Ta lập tức đến khí thành, xác minh rốt cuộc là có chuyện gì. Cố nguyệt cực đầu đáp ứng, tốt, ngươi hết thảy cẩn thận, nếu có việc cần, tùy thời truyền tin về. Tốt, tần lục đáp ứng, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo độn quang bay ra sơn môn, hướng về phía khí thành nhanh chóng bay đi. Lần thứ hai đi vào nhà lá nhỏ của khuất trường ca, tràng diện đã không còn náo nhiệt như lần trước. Bất quá, tần lục lại lần đầu tiên, hải xâm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia trên cây, tô hạo. Hắn nằm nghiêng trên cành cây, mũ rơm che nửa mặt, tiếng ngáy nặng nề, đang ngủ say. Nhìn thấy Tô Hạo, khóe miệng Tần Lục hơi cong lên, cười hiểu ý mặc dù 10 năm ước hẹn tại đao kiếm cốc hai người đánh sống đánh chết, không chút lưu tình, nhưng cũng không có nghĩa là hai người có mâu thuẫn, có cư hận, ngược lại quan hệ của hai người không tệ, có loại cảm giác cùng chung chí hướng ở trong đó. Nhưng Tần Lục thấy Tô Hạo đang nghỉ ngơi, cũng không muốn quấy rầy mộng đẹp của Tô Hạo. Thế là lặng yên thu liễm khí tức, trón trén đi vào nhà lá. Vào cửa, chỉ thấy thân hình hơi còng xuống khúc trường ca đang chắp tay sau lưng đứng, quay lưng về phía cửa ra vào, tựa hồ đang thưởng thức bức tranh trên tường. Khúc tiền bối, bản bối Tần Lục, ứng ước tới đây. Tần Lục chắp tay hành lễ nói. Khúc trường ca xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Lục, ngươi đã đến, đột phá nguyên anh hậu kỳ. Cảm giác thế nào? Tần Lục khiêm tốn nói. Đột phá chỉ là may mắn, vãn bối trong lòng tự nhiên là cảm thấy vui sướng, chỉ là, không biết tiền bối lần này triệu kiến vãn bối, là có chuyện gì, khuất trường ca cười thần bí, khoát tay, đừng vội, đợi người đến đông đủ, ta sẽ nói cho ngươi. Tần lục thấy thế, cũng đành kiềm chế hiếu kỳ trong lòng, ngồi xuống trong phòng chờ đợi. Tính cách khuất trường ca trời sinh có chút quen thuộc, trên thân không có chút nào dáng vẻ của tu sĩ hóa thần, đặc biệt là cái dáng vẻ có phần hèn mọn. Giống vô lại chợ bú kia của hắn, có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng thân cận. Tần lục vừa ngồi xuống, khuất trường ca liền lôi kéo hắn lãm nhảm chuyện nhà, hỏi thăm liên quan đến tình hình phát triển khu vực Tây Nam, cùng tiến độ tu luyện của cố sáng, vân vân. Tần lục lần lượt trả lời, đối thoại giữa hai người nhẹ nhõm mà tự nhiên. Trong lúc bọn hắn nói chuyện vui vẻ, bên ngoài túc lều lại nên đón hai vị khách tới thăm. Một người trong đó, tần lục ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là khúc mạc chủ nhân tìm long điện. Người này ngày xưa là tán tu lôi Châu, sau khi đột phá Nguyên Anh Kỳ, trải qua khuất trường ca mời chào, ở lại vị thiên vực, khai tông lập phái. Tìm long điện do hắn sáng lập, chính là tiếp nhận địa bàn trích tinh các lúc trước. Nhắc tới trích tinh các, trong lòng Tần Lục không khỏi dâng lên một tia gợn sóng, dù sao chung ngao, các chủ trích tinh các kia, chính là do hắn tự tay chém chết. Nói như thế, giữa hắn và khúc mạc, cũng coi như có chút nguồn gốc. Còn một vị khác, Tần Lục lại thấy lạ mắt, là một nữ tử áo lam, dung mạo tú lệ, khí chất không tầm thường, tuổi còn trẻ, giữa hai đầu lông mày lộ ra một tia ngạo khí. Điều làm Tần Lục kinh ngạc chính là, tu vi của nàng này bất quá kim đan đỉnh phong, chưa đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Sau khi được khuất trường ca giới thiệu, Tần Lục mới biết nàng này tên là Bạch Như. Người đã đông đủ, đi, khuất trường ca búng cứt mũi, phất ống tay áo một cái, đem Tần Lục, tô hạo, khúc mạc. Bạch như bốn người cùng nhau bao lấy, bay lên không, hướng về phía phương nam nhanh chóng bay đi. Tu sĩ hóa thần phi hành ở độ cao cực cao, nhưng tại không trung, phi hành trong cương phong lạnh lẽo, độn tốc cực nhanh, Tần lục chỉ cảm thấy bốn phía cương phong không ngừng thổi qua, đôi khi còn có thể liếc thấy phía trên cương phong, lấp lóe ánh sáng của những tia điện rời rạc. Đến lúc này, Tần lục đối với mục đích chuyến đi này vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn truyền âm hỏi thăm Tô Hạo lại chỉ nhận được câu trả lời hờ hững lại vui vẻ của Tô Hạo. Ta cũng không biết chuyện gì, khuất tiền bối chỉ nói có chỗ chơi hay, hỏi ta có muốn đi không, cho nên ta liền đến, nghe được đáp án này, tần lục đành cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ trong lòng. Sau đó một đường không nói chuyện, rất nhanh đã đến nơi. Đây là một đỉnh núi, bố trí một tòa huyển trận huyền diệu đến cực điểm, bước vào trong đó, mới thấy bên trong có năm người đứng lặng. Trong đó một vị nữ tử thân mang váy dài đỏ rực, càng là người khác chú ý, dáng người nàng thước tha, váy đỏ ôm sát, phát hỏa ra đường công thân hình hoàng mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tỏa mát ra khí tức cao quý. Mà tu vi của nàng lại càng là người ta kinh ngạc cảnh giới hóa thần, nữ tử này, Tần Lục có chút quen thuộc, chính là Ôn Chi Nam, tu sĩ hóa thần nổi danh lừng lẫy võ uy vực. Về phần mấy người khác, Tần Lục cũng có ấn tượng, từng quen biết trong thi đấu tam vực, đều là nhân tài kiệt xuất của võ uy vực. Xem cục thế này, Năm người vị thiên vực tu sĩ, võ uy vực cũng là năm người, tu vi càng tương đương một hóa thần sơ kỳ, hai nguyên anh hậu kỳ, một nguyên anh tiền kỳ, một kim đan viên mãn cục diện đối xứng như vậy, tự hồ sớm có ước định. Cái này sẽ không phải làm cái gì giao đấu chứ. Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Hai đại tu sĩ hóa thần nhìn như quan hệ không tệ, hai người tụ cùng một chỗ, bắt đầu nói chuyện phím, trong lời nói vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá! Tràng diện ngược lại có thể khiến người ta buồn cười. Bởi vì khuất trường ca rõ ràng giống một tiểu lão đầu bẩn thiểu, mà ôn chi nam giống một tiên tử không nhiễm phong trần tục thế, hai người thân mật nói chuyện, thực không quá hài hòa. Tám người còn lại thì ở bên cạnh lặng chờ, đợi hai vị tiền bối nói chuyện xong. Trong lúc tần lục âm thầm phỏng đoán nguyên do, khuất trường ca đã kết thúc hàng huyên, đứng dậy tỏ rõ mục đích chuyến đi này. Vĩnh An vực có một ngọn núi, tên là Ngọc Phong Sơn, bên trong có một bí cảnh Chính là di tích Thượng Cổ Đại Năng lưu lại Trong đó bảo vật vô số 500 năm mới xuất hiện Gần đây đúng lúc gặp kỳ hạn mở ra Cho nên triệu tập chư vị tới đây Cùng tham gia con đường tìm bảo tàng Quốc trường ca nói xong Mọi người đều lộ vẻ hưng phấn Vô luận là tu sĩ của vị thiên vực Hay là võ uy vực Tất cả đều ma quyền sát trưởng Kích động không thôi Đối với tu sĩ mà nói Việc thăm dò di lưu chi địa của Thượng Cổ Đại Năng Không khác gì một hồi cơ duyên lớn lao Có lẽ có thể từ đó thu hoạch được vô thượng truyền thừa, hoặc có lẽ tìm được trân quý linh bảo để tu vi bản thân tăng lên vượt bậc. Nhưng bí cảnh Ngọc Phong Sơn này lại không lưu truyền rộng rãi, mọi người đều không hiểu rõ, cho nên nhau nhau hỏi thăm về chuyện này. Khuất Trường Ca cũng không giấu giếm, bắt đầu giảng giải kỹ càng. Nguyên lai ngọn núi ngọc này thanh danh lúc trước quá lớn, cứ 500 năm lại xuất hiện, mỗi lần đều dẫn tới vô số tu sĩ tham dự đoạt bảo. Nhưng mấy lần mở ra gần đây đám người lại phát hiện cửa vào bí cảnh đã biến mất, khổ đợi mấy tháng, tìm kiếm khắp núi, đều không thể tìm được nơi vào. Cho nên gần 2.000 năm trôi qua, Thanh Danh Ngọc Phong Sơn yếu dần, càng bởi vì một trận đại chiến tu sĩ ngàn năm trước, đã hủy hết linh mạch của cả tòa núi. Từ đó trên núi cây cố hoa cỏ không còn sinh trưởng, ngay cả kiếm ăn các loại sinh vật, đều không muốn bước vào nơi đây, triệt để hóa thành núi hoang. Mà lần này Quốc trường ca cùng ông Chi Nam không biết tìm được môn đạo từ nơi nào, thế mà biết được cách tìm cửa vào bí cảnh, cho nên hai người đã kêu gọi nhiều thanh niên tài tuấn được gia tộc xem trọng, lên kế hoạch tầm bảo. Bí cảnh ở vào Vĩnh An Vực, giống trống khu chiên tiến vào tất nhiên sẽ gây ra khó chịu cho Chu Nhữ Thuần Tên kia, dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên cần có người đi đến Ngọc Phong Sơn lắp đặt sẵn pháp trận truyền tống tạm thời, đón chúng ta đi vào. Quốc trường ca ném ra vài món trận đồ giọng dạt nói mọi người ở đây nghe vậy đều là âm thầm gật đầu đối với cái tên Chu Nhữ Thuần mọi người cũng đều biết được chính là hóa thần tiền bối của Vĩnh An Vực hơn nữa vị tiền bối này tính tình nóng nảy làm việc không bị trói buộc giao thiệp với người khác phần lớn là đi thẳng về thẳng một lời không hợp liền ra tay đánh nhau bởi vậy chuyến này nhất định phải hành sự cẩn thận để tránh tự dưng treo chọc thị phi về phần việc bố trí trận pháp Tần Lục trong lòng biết chính mình chính là kẻ dốt đặc về trận pháp, tự nhiên không dám chủ động xin đi giết giặc. Hắn nhìn qua Khúc Trường Ca cùng Ôn Chi Nam, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hai vị tiền bối này tự hồ đối với việc này sớm đã có an bài. Quả nhiên, Ôn Chi Nam mỉm cười, Ôn Như nói với đám người, "Ta cùng Trường Ca đã thương nghị qua, nhân tuyển bố trí trận pháp đã có quyết định. Lần này liền do Khúc Mạc và cảnh Tây Sơ cùng nhau phụ trách." Vừa mới nói xong, đám người liền ngưng tụ ánh mắt lên thân hai người có mặt ở hiện trường. Hai người này trên con đường trận pháp có tiếng tâm riêng, rất có thành tích, dùng để bày trận là vô cùng phù hợp. Nếu hai vị tiền bối đã tín nhiệm như vậy, tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Hai người đáp lời, sau đó mang theo các loại khí cụ bày trận, quay người rời khỏi huyễn trận này. Đám người còn lại thì là chờ đợi tại chỗ. Cơ hội được cùng chung sống với hóa thần tiền bối bậc này. Tự nhiên là khó có được đến cực điểm, không chỉ Tần Lục, những người khác cũng đều là lập tức bày ra tư thái vãn bối, thỉnh giáo hai vị tiền bối những vấn đề gặp phải trên con đường tu luyện. Hai vị tiền bối cũng không cự tuyệt, vui tươi hớn hở bắt đầu chỉ điểm. Mà Tần Lục cũng hỏi vấn đề mà chính mình quan tâm nhất hiện giờ. Hai vị tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tần trưởng môn có chuyện cứ nói thẳng. Ông Chi Nam miễn cười nói. Tần lục hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói, ta muốn hỏi chính là, đến cùng làm thế nào mới có thể đột phá hóa thần cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là ném ánh mắt tề tụ, hiển nhiên không ngờ tới tần lục lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Kỳ thật tần lục cũng là không có biện pháp. Nếu là trước kia khi nói đột phá trúc cơ, Kim đan, còn có thể tìm đọc cổ tịch, hỏi thăm người khác, biết được cách thức đột phá cảnh giới, từ đó sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đến nguyên anh cảnh, công pháp và pháp thuật liên quan tới tấp bậc này đều trở nên cực kỳ thưa thớt, đừng nói chi đến việc giảng giải bí ẩn như thế nào để đột phá hóa thần. Mà bên cạnh tầng lục, cũng không có kết giao với mấy vị hóa thần tiền bối, đối với phương diện này, vẫn luôn như lọc vào trong sương mù. Hiện giờ, cảnh giới của hắn đã đến nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách viên mãn bất quá chỉ mười mấy hai mươi năm, cho nên tất nhiên cần phải sớm chuẩn bị tốt cho phương diện này. Để cho mình có thể vạn vô nhất thất tiến hành bế quan trùng kích cảnh giới Tần lục hết sức rõ ràng ưu thế mà giao diện thuộc tính mang đến cho hắn Đột phá tiểu cảnh giới không hề có bình cảnh Mà đột phá đại cảnh giới cần thực sự tự mình lĩnh ngộ Không có nửa điểm đường tắt có thể đi Làm sao, khuất trường ca gãi đầu Bộ dáng không quá tỉnh ngủ Ngươi lúc này mới vừa nguyên anh hậu kỳ Liền bắt đầu dự định đột phá hóa thần rồi Có phải hay không có chút quá kiêu ngạo Tần Lục cười khổ, giải thích nói Khuất tiền bối, ta cũng không phải là tự ngạo Chỉ là muốn tìm hiểu trước về sự huyền bí của hóa thần cảnh để chuẩn bị cho tương lai thôi Khuất trường ca nghe vậy cười hát hát Nếu ngươi đã thực lòng thỉnh giáo vậy ta liền nói cho ngươi một chút đi Dù sao tin tức này trước mặt đỉnh tiêm tu sĩ cũng không thể coi là bí mật gì Một câu của khuất trường ca khiến cho rất nhiều người ở đây tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, vỉnh tai để nghe ngóng chủ đề kính tiếng không nói ra giữa tu sĩ cấp cao này. Chỉ thấy khuất trường ca lười biến nằm xuống, giọng giặc mở miệng nói đầu tiên, đột phá hóa thần cảnh, không thể dựa vào ngoại lực, nhất định phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ và tích lũy. Mỗi người tình huống khác nhau, phương thức đột phá cũng tùy từng người mà khác biệt. Nhưng có một điểm chung với những cảnh giới khác đó chính là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Chỉ có lý giải sâu sắc thiên địa pháp tắc, đem nó dung nhập vào tu vi của bản thân, từ đó dẫn phát sự biến đổi về chất, mới có thể bước vào hóa thần chi cảnh. Đương nhiên, hóa thần cảnh nếu là đơn giản như vậy, cũng sẽ không ngăn cản vô số thiên tài dừng bước ở ngưỡng cửa này. Muốn đột phá hóa thần cảnh, ngoài việc cần bế quan tại cực phẩm linh địa, chuẩn bị, hóa thần đan cảm ngộ thiên đạo, tự thân còn cần cải thiện thành một loại thể chất đặc thù mới được. Nói đến đây, khuất trường ca cố ý dừng một chút, ngắm nhìn biểu lộ của đám người bốn phía, chờ đợi hỏi thăm. Trong hiện trường, chỉ có Tần Lục là quan tâm vấn đề này nhất, vội vàng truy vấn, thể chất đặc thù là ý gì, khuất trường ca cười thần bí, xuê bàn tay ra, lộ ra năm ngón tay, sau đó chậm rãi nói ra tám chữ, ngũ hành hợp nhất, đúc lại thân thể. Tần Lục nghe vậy khẽ giật mình, ngũ hành hợp nhất, không sai. Ông Chi Nam đột nhiên tiếp lời, ông Nhu nói, ngũ hành thân thể chính là cơ sở thiết yếu để đột phá hóa thần, nếu như không có, tất nhiên sẽ thất bại. Mà cái gọi là ngũ hành thân thể Cũng chính là loại phế linh căn Mà tu sĩ cấp thấp thường nói Ngũ linh căn Tần lục lộ vẻ kinh ngạc Trong lòng chấn kinh Ngũ hành chi thể vẫn luôn được coi là phế linh căn Thế mà lại trọng yếu như vậy Nghĩ đến đây Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Tô hạo đang ngồi bên cạnh Lúc này hắn mới phát hiện Tô hạo biểu lộ vẫn như cũ Thần sắc lạnh nhạt Tự như đã biết chuyện này từ trước Linh căn nói đến chính là độ thân hòa của nhân thể đối với linh khí, chủ yếu bao gồm bốn nhân tố chủ yếu, độ nhạy cảm ứng, tốc độ hấp thu, dung lượng chứa đựng tối đa, trình độ cải tạo. Độ thân hòa có cao có thấp, cao hơn một giá trị nhất định liền được gọi là có linh căn. Thấp hơn một giá trị nhất định thì gọi là không có linh căn. Thân với loại thuộc tính nào nhất, đó chính là thuộc tính của linh căn. Nếu có phản ứng với cả bốn loại thuộc tính, chính là tứ linh căn. Còn thiên linh căn, chính là chỉ cảm thấy thân cận với một loại thuộc tính đơn độc. Thiên linh căn sở dĩ tu luyện nhanh là bởi vì thuộc tính đơn nhất, không cần phân tâm chiếu cố đến các thuộc tính linh căn khác, cho nên trước kỳ tu luyện có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đến kim đan cảnh. Nhưng mọi người có lẽ cũng phát hiện, thiên linh căn sau khi đến kim đan cảnh, tốc độ tu luyện sẽ trở nên chậm lại, nguyên nhân là vì từ kim đan cảnh trở đi, cần phải bồi dưỡng kim đan trong cơ thể, ảnh hưởng của linh căn sẽ dần dần giảm xuống. Mà từ nguyên anh cảnh muốn đột phá hóa thần cảnh, đầu tiên cần phải kích hoạt 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong cơ thể, dung hợp chúng thành một, rèn đúc thân thể, mới có cơ hội tiến hành đột phá. Nói cách khác, đến nguyên anh viên mãn cảnh, phế linh căn thân thể mới là thể chất bất việt nhất và dễ dàng tấn thăng hóa thần cảnh nhất. Đương nhiên, nếu thật sự là phế linh căn, có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn đã là may mắn lắm rồi. Quách Trường Ca và Ôn Chi Nam thay nhau mở miệng phổ cập cho mọi người ở đây một chút kiến thức liên quan đến linh căn. Mọi người đều đang âm thầm gật đầu. Sau một lúc lâu, Tần Lục mở miệng hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối làm thế nào mới có thể đúc lại ngũ linh căn chi thể? Quách Trường Ca gật gù đắc ý, giơ hai ngón tay ra, cười tủm tỉm nói: Phương pháp chủ yếu có hai loại. Thứ nhất tên là Đan Linh căn, thứ hai tên là Khí Linh căn. Đan Linh căn là tìm nội đan của yêu thú có thuộc tính tương ứng, từ đó tiến hành luyện chế và phục dụng để thay thế thuộc tính linh căn bị thiếu hụt trong cơ thể. Khí linh căn là lợi dụng vật liệu có thuộc tính tương quan, luyện chế thành một loại khí linh tự chủ, hút vào trong cơ thể, từ đó thay thế công hiệu của linh căn. Hai loại phương pháp đều được. Nếu là thiên linh căn, thì phải tìm bốn loại thuộc tính thay thế linh căn, vô cùng hung hiểm. Tần lục, ta thấy ngươi hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Nói đến câu cuối, Khuất Trường Ca nhìn Tần Lục một cách đầy ẩn ý. Rõ ràng là đã nhìn ra Tần Lục có thể chất tứ linh căn. Mà nghe nói như thế, không ít người ở đây lập tức ném tới ánh mắt hiếu kỳ. Bọn hắn đều ít nhiều nghe nói qua thể chất tứ linh căn của Tần Lục, nhưng sau khi đến kim đan cảnh, tu sĩ đồng cấp rất khó nhìn rõ tu vi và linh căn cụ thể của đối phương, cho nên đám người cũng không dám xác nhận thực hư của tin đồn này. Nhưng bây giờ nghe khuất trường ca nói vậy, dường như tính chân thực đã có thể được đảm bảo phần nào. Tần lục tự nhiên không có tâm tư giải thích vì sao mình tu luyện lại nhanh như vậy, hắn còn muốn hỏi khuất trường ca vừa rồi trong miệng, hung hiểm, rốt cuộc là gì, nhưng vào lúc này, giữa khoảng đất trống đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng lục, thu hút sự chú ý của toàn bộ tu sĩ ở đó. Truyền tống trận pháp đã thành, chúng ta đi, khuất trường ca đột nhiên nhảy lên, hào hứng bay về phía trung tâm của ánh sáng lục những người còn lại cũng lập tức đuổi theo. Tần lục thấy vậy, cũng chỉ có thể gác lại tâm tư muốn hỏi han phi thân đuổi sát. Vào trong trận pháp, tần lục chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. bất quá cảm giác này không kéo dài quá lâu, chỉ vài hơi thở ngắn ngũi, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, đợi đến khi mở mắt ra, người đã ở trong một khu rừng rậm. Mà khúc mạc và cảnh tây sơ, hai người trước đó đi bày trận cũng đang đứng ở một bên. Đi theo ta, Hai vị hóa thần tu sĩ phản ứng nhanh nhất, thân hình lập tức di chuyển, lao về phía trước. thấy vậy, nhiều tu sĩ nguyên anh theo sát, thuận tay cuốn lấy hai tu sĩ kim đan vẫn còn chưa hoàn hồn. Đoàn người di chuyển trong rừng rậm, sau đó tại một chỗ nào đó dưới chân núi, tìm được một khe hẹp cực kỳ kín đáo. Quan sát địa hình xung quanh, khe hẹp này là một lỗ hổng mới hình thành, trước đây không hề có. Không biết hai vị hóa thần tu sĩ làm sao biết được nơi này, phản phất như nhận ra cửa vào. Thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong khe hẹp. Trong hang núi, ánh sáng có vẻ mờ ảo, nhưng đủ để cho người ta thấy rõ hình dáng xung quanh. Trên vách đá phủ kín rêu xanh, trong không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng trong hang động trống trải. Ôn Đạo Hữu, địa đồ ghi nhớ, cửa vào là ở nơi nào? Khuất Trường ca quay đầu, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Ôn Chi Nam. Ôn Chi Nam không nói gì, Ánh mắt của nàng dao động khắp bốn phía bên trong hang động, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, nàng dừng bước, đứng trước vách đá phía tây bắc của hang động, nhẹ giọng đáp lại ở đây. Nói rồi, nàng duỗi ngón tay thon dài, khẽ búng, một vòng linh khí theo đó đánh ra. Vòng linh khí này tiếp xúc với bức tường, lập tức phát ra tiếng, xèo xèo. Toàn bộ đá trên tường đều bị bốc hơi biến mất, theo động tác di chuyển về phía trước của ôn chi nam, tạo thành một thông đạo hang động hình tròn. Đoàn người một đường tiến lên, sau một nén nhang, ông Chi Nam dẫn đầu dừng bước. Mà trước mặt ông Chi Nam, xuất hiện một khối bóng đen mỏng như tờ giấy, nó lơ lửng giữa không trung, trên dưới trái phải không hề có điểm tựa, phản phất như một cánh cửa vô hình. Đây là không gian thông đạo. Bạch Như kinh ngạc nói. Bạch tiểu nữ, coi như ngươi có chút kiến thức. Khuất trường ca tươi cười hớn hở nói, đi thôi, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chuẩn bị tiến vào. Tần lục nghe vậy, lập tức tập trung ý chí, tỉnh táo lại. Ngay sau đó, một cổ hấp lực quét sạch toàn thân, tần lục không tự chủ được bay lên, trực tiếp phóng tới không gian thông đạo kỳ quái kia. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều bị hai gã hóa thần cường giả bao lấy, một mạch xông về phía trước. Tiến vào không gian bí cảnh, tần lục liền cảm thấy một loại cảm giác đè nén không nói nên lời. Thân thể của hắn bắt đầu không tự giác buồn nôn. Có một cỗ lực lượng khó tả đang khuấy động lục phủ ngũ tạng của hắn. Không phân biệt được thời gian, không phân biệt được không gian, thậm chí ngay cả linh lực và linh thức của bản thân cũng không thể cảm nhận được. Loại cảm giác này khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Hắn cố nén sự khó chịu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cắn chặt răng, trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết tu luyện, ý đồ dùng linh lực để ngăn cản nguồn lực lượng này. Nhưng lúc này linh lực lại giống như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tăm hơi. Không biết trải qua bao lâu, Tần Lục chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên sáng rõ ánh sáng trắng. Thân thể hắn chấn động mạnh, chỉ trong chớp mắt, phát hiện mình đã ở một khu vực lạ lẫm. Nơi này là một sa mạc rộng lớn vô ngừng, cát vàng cuồn vũ trong gió, khi thì giống như hàng ngàn con rắn và nhỏ bé vạn vẹo bay lên không trung, khi thì lại hội tụ thành từng bức tường cát khổng lồ, với thế bài sơn đảo hải đẩy về phía trước. Tần Lục đứng trong biển cát này, cảm nhận được cảm giác đau nhói do cát vàng đánh vào mặt trong lòng bất giác dâng lên một nỗi thê lương. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mọi người cũng bị chấn động bởi các vàng đầy trời này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Dưới sự làm nổi bật của các vàng đầy trời, mỗi người đều trở nên nhỏ bé như vậy, ngao. Ngao, xa xa, hoàng long bay lên, tiếng kêu như trâu rống, kình phong gào thét không ngừng. Cần lục nhìn xung quanh các vàng đầy trời không ngừng nhảy múa, trong lòng thở dài một hơi. Từ khi trải qua thông đạo không gian tiến vào hoàng sa bí cảnh này, đã hơn nửa tháng mà đám người bọn họ cũng rồng rã phi hành hơn 10 ngày, nhưng xung quanh hoàn cảnh lại không chút biến hóa. Trước mắt, trừ cát vàng, không còn gì khác. May mắn, bảo các nơi này không có uy năng quá lớn, tu sĩ bình thường cũng có thể nhẹ nhàng chống cự. Trong mấy ngày đầu, một đám nguyên anh tu sĩ cùng hai tên tu sĩ kim đan còn luôn trong trạng thái khẩn trương cảnh giới, nhưng sau đó liền buông lỏng. Nhao nhao ngồi trên phi kiếm của mình Làm việc riêng Dù sao, xảy ra chuyện gì Đều có hai vị hóa thần đại năng chống đỡ Tần lục cũng như thế Hắn bây giờ quan tâm nhất Chính là chuyện quốc trường ca lúc trước giảng Về ngũ hành hợp nhất Cho nên, sau khi trầm tỉnh lại Vẫn cùng tô hạo Thậm chí cả võ uy vực Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Xâm nhập giao lưu, hiểu rõ công việc liên quan Mà trải qua hỏi thăm Hắn bây giờ đối với chi tiết ngũ hành hợp nhất đã rõ ràng không ít, đồng thời, trong lòng cũng đã sơ bộ lập xong kế hoạch. Có điểm gì đó là lạ, trước tiên nghỉ ngơi ở đây một chút thôi, theo một tiếng ra lệnh của quốc trường ca, đám người bay xuống mặt đất. Ông Chi Nam khẽ búng ngón tay, một chiếc nhẫn pháp khí màu xanh biếc trống trỗng hiện ra, pháp khí khuếch tán quang mang, hình thành một vòng bảo hộ, ngăn cách bảo các tàn phá bừa bãi xung quanh ở bên ngoài. Ông Chi Nam phất tay, dọn dẹp ra một mảnh đất trống trải, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Quách Trường Ca thì lại một mặt không vui, móc ra một tấm da dê ố vàng, trải ra trên mặt đất. hắn nhíu mày nhìn chăm chú tấm bản đồ kia, trong miệng không ngừng oán trách: địa đồ này vẽ thật đúng là viết ngoáy, cũng không biết là tên tàn phế nào vẽ, cái này khiến chúng ta làm sao tìm được a? Một màn này hấp dẫn tất cả mọi người tiến lên quan sát. Trên giấy da dê sắc thực vẽ đầy những tuyến đường rối loạn và tiêu ký mơ hồ khiến người ta nhìn một cái liền cảm thấy đầu ván mắt hoa. Bất quá, trong mớ hỗn loạn này, tự hồ lại ẩn dấu một quy luật nào đó. Mọi người nhìn, những tuyến lộ này mặc dù rối loạn, nhưng hình như có một số lặp lại. Tô hạo chỉ vào nơi nào đó trên địa đồ nói. Không sai, những tuyến đường lặp lại này có thể là mấu chốt thông hướng mục đích. Một tu sĩ võ uy vực bổ sung. Đám người bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận ý đồ từ trong tấm địa đồ hỗn loạn này tìm ra một lộ tuyến rõ ràng. Tần lục cũng ở bên cạnh nhìn xem địa đồ, nhưng ngược lại là không thể nhìn ra đầu mối gì, chỉ có thể toàn bộ quá trình giữ yên lặng, không lên tiếng. Việc thương thảo của đám người rất nhanh liền có kết quả, xác định hướng Đông Nam là lộ tuyến tiến lên. Sau khi thống nhất địa phương, đám người mừng rỡ, lại lần nữa khởi hành. Mà lần này, bọn hắn quả nhiên không đi sai, bay sau ba ngày phía trước đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức không giống bình thường. Đây là ba động đại trận vận chuyển. Khuất trường ca hưng phấn hô, hắc hắc. Trước cuộc tìm được, ông Chi Nam cũng lộ ra vẻ vui mừng khó có được, chậm rãi nói ra, nếu đoán không sai, trận pháp phía trước hẳn là xuất phát từ thượng cổ ngũ giai pháp trận, thiên trần liên y trận. Tính toán thời gian, nó đã vận chuyển mấy ngàn năm, đám người nghe vậy, cũng nhịn không được sợ hãi thang có thể gặp được thượng cổ pháp trận, chính là một loại cơ duyên khó có được, đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, muốn phá giải loại pháp trận này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chúng ta trước tới gần nhìn qua, các ngươi ở đây đợi. Quốc trường ca đơn giản nói rõ một câu, liền cùng ôn chi nam hóa thành hai đạo lưu quang bay tới đằng trước. Không có hóa thần tu sĩ ở bên người, các tu sĩ ở đây không còn dám lười biến, lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao, trong hoàn cảnh lạ lẫm này bất luận gió thổi cỏ lay nào đều có thể ẩn tàng nguy hiểm không biết may mắn hết thảy đều bình an vô sự mấy canh giờ sau hai vị hóa thần tu sĩ trở về thổ hệ pháp trận này bố trí ở đây mấy ngàn năm sớm đã thủng lỗ chỗ như cái sàng khắp nơi đều là bệnh mắt hộp lỗ thủng đi thôi các vị chúng ta vận khí không tệ khuất trường ca cười hì hì nói đám người nghe vậy lập tức đuổi theo Vòng quanh pháp trận, bay một vòng ở biên giới vòng bảo hộ, sau đó hạ xuống thân hình tại một vị trí yếu kém. Ông Chi Nam vung ngón tay, một thanh trường kiếm treo trên bầu trời xuất hiện, vèo một tiếng, trực tiếp đâm vào phía trên nơi đây. Sau đó, mọi người dưới mệnh lệnh của quốc trường ca, lấy trường kiếm làm trung tâm, bắt đầu bố trí trận pháp phá trận. Nhiều người liên thủ, khí cụ phá trận rất nhanh liền bố trí xong. Trên phần mình cảnh giới, Theo một tiếng quát nhẹ nhắc nhở của Ôn Chi Nam, trường kiếm đâm trên hộ thuẫn tách ra linh quan sáng chói, trận pháp trong nháy mắt bị kích phát, phóng xuất ra một hệ uy năng tinh khiết. Trong ngũ hành, một khắc thổ. Muốn bài trừ thổ hệ pháp trận, dùng một hệ năng lượng là hiệu quả tốt nhất. Theo trận pháp tiếp hoạt, trường kiếm sinh trưởng ra rất nhiều dây leo, cấp tốc chống đỡ thổ hệ trận pháp, hình thành một cửa hang rộng lớn đủ cho một người thông qua. Điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù phá trận thành công, Thiên trần liên y trận, vẫn như cũ duy trì trạng thái vận chuyển vốn có, thủ đoạn phòng hộ không bị xúc động, cũng không ảnh hưởng toàn bộ sự vững chắc của trận pháp. Đi, khuất trường ca một ngựa đi đầu, xông thẳng vào bên trong. Đám người thấy vậy, cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Cảnh tượng bên trong đại trận so với bên ngoài càng thêm hỏng bét. Đã trải qua mấy ngàn năm tan thương tuế nguyệt, và pháp trận đã từng kiên cố không gì sánh được này bây giờ đã gần như sắp sụp đổ, về căn bản đã triệt để hỗn loạn đất cát nguyên tố ở trong trận bốn phía tán loạn bụi đất che đầy ánh mắt căn bản không nhìn rõ được cảnh vật chung quanh càng hỏng bét chính là ngay cả hô hấp cũng trở nên dị thường khó khăn trong tình cảnh này đám người chỉ có thể dùng linh khí xua tan đi đất cát mà hai vị hóa thần tu sĩ phản ứng càng nhanh niệm lực khẽ động mấy đạo ánh sáng từ bên cạnh bọn họ bắn ra trực tiếp va chạm với tốc độ cao ở bốn phía tiến vào bên trong phát trận trận nhãn liền dễ tìm không đến một hồi. Trận nhãn liền bị hai vị hóa thần tu sĩ lần lượt bài trừ. Đại trận già nua không người duy trì, cho dù phẩm giai đạt tới ngũ giai, cũng không có khả năng chống cự sự phá hoại của hóa thần tu sĩ. Rất nhanh, đại trận phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng sau mấy ngàn năm vận chuyển, như là tiếng kêu rên của cự thú cổ xưa trong lúc vùng vẫy dãy chết, triệt để ngừng vận chuyển, lâm vào yên lặng. Thổ nguyên tố vừa rồi còn đang tàn phá bừa bãi, đã mất đi sự chèo chống của trận pháp quanh quẩn một chỗ một lát, liền dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Theo thổ nguyên tố tiêu tán, không khí chung quanh trở nên quang đảng. Mà một tòa thiết tháp toàn thân đen kịt cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Tòa thiết tháp này cao lớn mà nguy nga, bề mặt bóng loáng trơn trượt như gương, đỉnh xuyên thẳng mây xanh, phản phất như một cây cột lớn màu đen chống đỡ thiên địa. Mà ở trên tấm bảng nơi cửa ra vào tầng thứ nhất, khắc bốn chữ cổ thể triện, Vạn tượng thiết tháp Nhìn thấy bốn chữ này Tần lục lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Liên quan tới phương diện ký ức này Trong nháy mắt sông lên đầu Vạn tượng thiết tháp Chính là nơi thí luyện cực kỳ nổi danh trước kia Ở Cửu Châu Đại Lục Nghe nói tổng cộng có 64 tầng Mỗi một tầng đều có yêu thú hoặc quỷ vật tương ứng Đánh bại nó liền có ban thưởng tương ứng Đồng thời có thể đi vào tầng tiếp theo Càng lên cao sẽ càng khó Mà nguyên nhân vạn tượng thiết tháp nổi danh là bởi vì Vạn Tượng Thánh Quân, người xây dựng tháp này. Người này là đại danh nhân Kisu, bởi vì hắn là hóa thần đỉnh phong tu vi, trọng yếu nhất chính là, nghe nói hắn đã ngao du thiên ngoại mấy ngàn năm, sớm đã phi thăng tiên giới, mà hắn lưu lại ở Cửu Châu duy nhất một kiện đồ vật, chính là Vạn Tượng Thiết Tháp, tòa thiết tháp màu đen sừng sững, nguy nga, mọi người tụ tập trước tháp, không khí trang nghiêm. Quốc trường ca tinh thần phấn chấn. Khẽ vuốt mái tóc bám đầy bụi đất Khóe môi nở một nụ cười đắc ý Chư vị, thế nào Hành trình lần này Không phụ kỳ vọng chứ Mọi người nghe vậy Đều lộ vẻ mặt cảm kích Bọn hắn biết Có thể bước vào tòa vạn tượng thiết tháp thần bí này Tất cả đều là nhờ ân trạch Của hai vị tiền bối hóa thần ban cho Đa tạ quốc tiền bối và ôn tiền bối Ân đức hôm nay Tại hạ khắc cốt ghi tâm Tại hạ cũng vậy Các tu sĩ rối rít cảm tạ khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Tô hạo cũng tươi cười, tiến lên vỗ vai khuất trường ca, treo gẹo, quất tiền bối, quả thật nói là làm, vạn tượng thiết tháp này, đúng là một nơi kỳ diệu. Khuất trường ca đắc ý nhíu mày cười nói, hắc hắc, ta khi nào lừa ngươi, lúc này, giọng nói của ôn Chi Nam vang lên, như dòng suối trong vắt chảy qua tai mọi người, tìm được vạn tượng tháp, bất quá chỉ là bước khởi đầu. Chỉ khi lấy được bảo vật trong tháp, và bình an rời đi, mới tính là công thành. Hiện tại chưa vị nên suy nghĩ kỹ, là tổ đội cùng xông vào, hay độc thân thí luyện. Mọi người nghe vậy, đều rơi vào trầm tư. Quy tắc của vạn tượng thiết tháp, mọi người ở đây đều rõ. Mỗi khi qua một tầng, liền có chiến lợi phẩm rơi xuống. Nếu tổ đội tiến lên, tuy rằng có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng chống lại yêu tà, nhưng phần thưởng cũng cần phải chia đều theo số người. Còn nếu độc thân xông thí luyện, Tuy độ khó tăng gấp bội, nhưng đoạt được đồ vật, tất cả đều thuộc về mình. Quyết định này, liên quan đến thu hoạch trong tháp, mọi người đều cần phải cẩn thận cân nhắc. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc có người đầu tiên bước đi kiên định, tiến thẳng về phía trước. Người này, chính là Tô Hạo. Hắn sải bước, đi tới trước mặt hai vị tiền bối, nói thẳng, hai vị tiền bối, ta muốn một mình vượt ải. Ha ha, được lắm tiểu tử. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Quốc trường ca vỗ vai Tô Hạo, lớn tiếng khen, ngươi có thanh một thần quyết, đó chính là lợi khí để một mình vượt quan, xem ngươi lần này toàn lực ứng phó, mau chóng tìm pháp khí tương ứng, dung hợp linh căn khí linh. Tiền bối yên tâm, bản bối tự nhiên dốc hết toàn lực. Tô Hạo nhe răng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Tần lục đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Tô Hạo chính là thiên tài thiên linh căn, cho nên muốn đột phá cảnh giới hóa thần, cần tìm được bốn loại linh căn thuộc tính khác ngoài một, nhiệm vụ gian khổ, vượt xa người thường. Tô Hạo là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, lựa chọn của hắn không nghi ngờ gì đã tiếp thêm dũng khí cho những người khác, mấy tu sĩ có lòng tin vào thực lực bản thân, cũng đều lần lượt chọn một mình thí luyện. Trong đó, bao gồm cả hai vị tu sĩ kim đan đỉnh phong. Trong nháy mắt, Trong số 8 tu sĩ chỉ còn lại 3 người chưa đưa ra lựa chọn. Tần Lục là người thứ nhất. Hai người còn lại, một là Khúc Mạc đến từ Thiên vực, một là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Hoắc Tri Uyên của Võ Uy vực. Hoắc Tri Uyên là phù tu, am hiểu dùng phù lục để ngăn địch chiến đấu, từng tại Tam vực thi đấu, giành được thắng lợi trong cuộc thi về phù lục. Tần Lục nhìn Khúc Mạc và Hoắc Tri Uyên, trong lòng cũng đang cân nhắc lựa chọn của mình. Trong lòng hắn Hắn nghiêng về tổ đội với người khác hơn. Dù sao sát chiêu mạnh nhất băng diễm tiểu cầu của hắn tuy uy lực lớn nhưng cần thời gian khôi phục linh khí khó mà thi triển liên tục chiến đấu khó mà bền bỉ. Mặc dù bây giờ hắn đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, linh khí tăng nhiều nhưng toàn lực hành động cũng chỉ có thể 6 lần sau đó chắc chắn vô cùng suy yếu. Nếu có đồng bạn hỗ trợ giúp hắn có thể an tâm khôi phục linh khí thì có thể tác chiến bền bỉ. Con đường vượt ải cũng có thể đi được xa hơn Đây chính là nguyên nhân Tần lục muốn hợp tác với người khác Mà người hợp tác tốt nhất Không ai qua được Tô hạo Với năng lực khôi phục cực mạnh Tần lục tin tưởng Nếu hai người liên thủ Nhất định có thể phát huy ra hiệu quả Một cộng một lớn hơn ba Đáng tiếc Tô hạo muốn một mình vượt ải Tần lục tuy tiếc nuối Vì không thể cùng hắn liên thủ Nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của hắn Hoác đạo hữu Có ý cùng sông thác không?" Tần Lục suy nghĩ một chút, cất cao giọng mời, tiếng nói như ngọc vỡ, lộ ra vẻ tiêu sái. Hoắc Tri Uy nghe thấy lời này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng ngờ tới, Tần Lục danh tiếng vang dội bây giờ, lại sẽ chủ động mời mình. Thực lực của Tần Lục, sớm đã là giai thoại trong lúc trà dư tử hậu của mọi người, cùng kề vai chiến đấu, không nghi ngờ gì là như hổ thêm cánh. Bất quá, Hoắc Tri Uyên cũng không lập tức đồng ý, hắn miễn cười, vuốt cầm nói, Tần Huynh, thực lực của người ta tự nhiên là tin được, chỉ là ta am hiểu phù lục, võ nghệ bình thường. Tần Huynh thật sự không sợ liên lụy, nguyện cùng tại hạ dắt tay sông thác. Hoắc Đạo Hữu nói vậy là sai rồi. Tần Lục cười nhạt một tiếng, nói, phù tu chi đạo, ảo diệu vô tận, đối địch thời khắc, thường thường có thể tạo ra hiệu quả xoay chuyển càng khôn. Hai người chúng ta nếu có thể dắt tay đồng hành, nhất định có thể đánh đâu thắng đó, Hoắc Tri uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hào khí, hắn chấp tay thi lễ, tốt. Nếu Tần Huynh coi trọng Tại Hạ như vậy, vậy Tại Hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đạt thành ý định hợp tác. Thấy vậy, khúc mặt còn lại không có cách nào, chỉ có thể một mình tham gia thí luyện. Đám người chia tổ xong, ông Chi Nam đứng trước tháp. Trầm giọng khuyên bảo, nếu tất cả mọi người đã lựa chọn xong, vậy thì bắt đầu đi. Cẩn thận thì ta không muốn nói nhiều. Dù sao các ngươi cần phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng chết ở bên trong, nếu không kết cục sẽ là bị nhốt trong hắc tháp, trở thành người giữ ải, vĩnh viễn không được giải thoát. Mọi người nghe vậy, đều thận trọng gật đầu. Vạn tượng thiết tháp có độ nguy hiểm rất cao, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng từng ngã ngựa trong đó đối mặt với tòa hắc tháp nguy nga này, cho dù là tu sĩ trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng không thể không cẩn thận hành sự. dưới sự chỉ dẫn của hai vị tu sĩ hóa thần, đám người lần lượt tiến vào hắc tháp. tần lục và hoắc tri uyên cũng như vậy, thân hình hai người lóe lên, theo trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, khi mở mắt ra đã đặt mình vào một không gian hoàn toàn mới. trống, xác thối bốn phía cùng nhau gào thét, âm thanh thê lương quanh quẩn trong không gian trống trải của tháp. Tần lục nheo mắt nhìn lại. Những xác thối này hình thù khác nhau, có lão giả, có trẻ con, có nam có nữ, thậm chí còn có thể thấy được một chút di hài của tu sĩ ngày xưa. Bọn chúng số lượng đông đảo, sơ qua cũng phải đến mấy trăm con. Trên người bọn chúng tràn ngập mùi hôi thối khiến người ta ngạt thở, đi lại tập tỉnh hướng về phía tần lục và Hoắc tri uyên. Xác thối, chính là sinh vật thấp kém nhất trong thi quỷ đạo, chúng đã quên hết mọi chuyện khi còn sống. Linh hồn tan biến, chỉ dựa vào bản năng thúc đẩy, quanh quẩn trong mảnh hắc ám này Đối với người phàm bình thường mà nói, những xác thối này có lẽ còn có thể tạo ra một chút vi hiếp Nhưng trong mắt tu sĩ có chút tu vi, bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, không chịu nổi một đòn Đối đầu với hai vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên là không đáng vào đâu hoắc Tri Uyên đưa tay vung lên, một vòng hỏa diễm quét về phía bốn phía Hỏa diễm như một con rồng lửa uống lượng mà ra, trong nháy mắt nhấn chìm những xác thối xung quanh. Những cái xác thối vốn đã tàn khuyết không đầy đủ, siêu siêu vẹo vẹo kia dưới nhiệt độ cao này trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thậm chí không để lại một tia dấu vết. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục yên tĩnh, phản phất như cơn bão động vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Mà ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, một thông đạo tản ra bạch quang nhu hòa chậm chậm hiện lên, tựa hồ đang chỉ dẫn bọn hắn tiếp tục tiến lên. Hắc Tri Uyên khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Tần Lục, Tần huynh, Hai mươi tầng đầu của hắc tháp đều chỉ là chút món khai vị, chúng ta không cần ở đây trì hoãn quá lâu, hãy mau chóng tiến lên tầng trên đi. Tốt, nói xong, thân hình hai người lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng về phía thông đạo bạch quang kia. Theo một trận giao động rất nhỏ truyền đến, thân ảnh của bọn hắn đã biến mất tại tầng thứ nhất của không gian. Đúng như lời Hắc Tri Uyên nói thí luyện ở tầng dưới của hắc tháp đối với những tu sĩ thực lực mạnh mẽ như bọn hắn mà nói thật sự quá đơn giản. nơi bọn họ đi qua bất luận là quỷ mị hay yêu thú đều không thể ngăn trở bước chân của bọn hắn, nho nhau, nhau hóa thành bột mịn dưới hỏa hệ pháp thuật cường đại của họ. hai người bay thẳng lên tầng cao của tháp hiện giờ toàn bộ tông môn yên ắng, vị thiên vực cũng ít tranh chấp, các đệ tử ít có cơ hội rèn luyện. nếu trong tông môn có thể xây dựng một tòa tháp thí luyện như vậy Nhất định có thể giải quyết vấn đề này Tần lục ngẩng đầu nhìn lên phía trên Trong lòng suy nghĩ nếu trở về Nhất định phải tạo ra một nơi thí luyện Không cầu giống vạn tượng thiết tháp cao cấp như vậy Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu tu luyện của đệ tử luyện khí trúc cơ là đủ Vạn tượng thiết tháp này quả thật là thánh địa thí luyện Mỗi một tầng đều mạnh hơn tầng trước một chút Quái vật xuất hiện đều có trình tự Sẽ không đột nhiên xuất hiện quái vật không cách nào chống lại Cho người ta đầy đủ thời gian chuẩn bị Nếu gặp phải vật phẩm không thể địch lại, cũng có thể rút lui từ thông đạo. Đương nhiên, nếu thật sự xông vào cưỡng công, trí mạng ở đây, vậy thì sẽ giống như Ôn Chi Nam nói, biến thành quỷ vật bị nhốt ở chỗ này, trở thành quỷ vật rèn luyện cho hậu nhân. Tần Lục và Hoác Tri Uyên bước vào hắc tháp, đã trải qua hai ngày, bọn hắn một đường vượt mọi chông gai, xông đến tầng thứ 45. Hơn 40 tầng trước, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là chuyện thường. Nhưng bây giờ, đối thủ của bọn hắn đã có thực lực nguyên anh kỳ, điều này cũng khiến cho tốc độ quét sạch của hai người bắt đầu chậm lại. Đi thôi. Sau khi chỉnh đốn sơ qua, Tần Lục dẫn đầu bay lên thông đạo ánh sáng trống không phía trên. Hoắc Tri Uyên theo sát phía sau, hai người một trước một sau, thẳng đến tầng 46. Trong tầng này, lại có bầy thi quỷ tụ tập, nhìn bộ dạng, đều là tu sĩ vẫn lạc ở đây ngày xưa. Cổ tay Tần Lục khẽ chuyển, cảm Nguyệt kiếm trong nháy mắt xuất hiện, đột nhiên vung sang phía bên phải, vài đạo kiếm khí trống rỗng bay ra. Bá kiếm khí phá không, mang theo gió lạnh thấu xương, thẳng tiến về phía bầy thi quỷ. Bầy thi quỷ cảm nhận được uy lực của kiếm khí này, nhao nhao phát ra tiếng kêu chói tai, ý đồ tránh né. Nhưng động tác của chúng quá chậm, kiếm khí tựa như tia chớp xuyên thấu thân thể thi quỷ, chém chúng thành nhiều khúc. Tần Lục nhất kiếm quét sạch bầy thi quỷ. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí Thông đạo chưa xuất hiện Xem ra vẫn còn Hoác tri uy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch quan trên đỉnh đầu vẫn chưa rủ xuống Im lặng tuyên bố khiêu chiến trước mắt chưa hoàn thành Lạc, nó ở đằng kia Tần lục nhìn về phía vùng đất trung ương của địa cung Khẽ gật đầu ra hiệu Chỉ thấy một đầu cương thi màu xanh lục vô cùng to lớn Từ từ trồi lên từ lòng đất Thân thể nó to lớn Cao tới hơn 10 trượng bị bao phủ bởi lớp lông xanh dày như rêu, khó phân biệt rõ mặt mũi. Xét theo khí tức nó phát tán ra, tu vi đại khái tương đương tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. hoắc Tri Uyên thấy thế, ánh mắt rung lên, quay đầu nói với Tần Lục, Tần Huynh, đầu lục cương này giao cho ta đối phó đi, vừa vặn để ta hoạt động gân cốt một chút. Tần Lục nghe vậy, hơi nhíu mày, lập tức gật đầu nói, hoắc Huynh cứ tự nhiên, ta ở đây trợ uy cho ngươi. hoắc Tri Uyên miễn cười, thân hình như gió chớp động, trong nháy mắt phóng tới lục cương kia. trong lúc vọt tới trước, trong tay hắn xuất hiện một tấm phù lục lóe ra ánh sáng nhạt, chỉ thấy phù lục này trong nháy mắt phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành một vệt sáng bắn thẳng đến lục cương. lực lượng của phù lục mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt làm vặn vẹo không gian xung quanh lục cương, hình thành lực trói buộc cường đại, khống chế chặt lục cương. hống hống hống, lục cương vẫn nộ gào thét, vung vẫy hai tay to lớn ý đồ thoát khỏi sự trói buộc này Nhưng lực lượng phù lục của Hoắc Tri Uyên cực kỳ cường đại quang mang như thủy triều phun trào khiến hắn không cách nào động đậy dù chỉ một chút Để ngươi nếm thử tư vị của thiên cương trùy của ta Hoắc Tri Uyên giơ một tay lên tế ra một cây trùy tám cạnh màu đen tuyền đập mạnh vào đầu lục cương Phanh Phanh Phanh liên tục trọng kích đầu lục cương bị nện đến tàn khuyết không đầy đủ chảy ra chất lỏng màu xanh biếc buồn nôn. Lục cương gào thét liên hồi, nó muốn dùng tay bảo vệ đầu, nhưng lại bị lực lượng phù lục khống chế, không thể nhúc nhích. Này, cuối cùng, theo một đòn trọng kích của Hoắc Tri Uyên, đầu lục cương ầm vang nổ tung, một vũng mũ dịch màu xanh lá cây mùi hôi thối thải ra, thân thể to lớn cuối cùng vô lực ngã xuống. Hoắc Tri Uyên lộ vẻ tự mãn, nhẹ nhàng đáp xuống đất, tiện tay vung lên, tế ra một ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy gần như không còn những thứ buồn nôn trên mặt đất. Trong ngọn lửa, thi thể lục cương dần dần hóa thành tro tàn, mà từ ngực lăn ra một viên thi châu xanh biếc. Hoắc tri uyên nhanh tay lẹ mắt, thu nó vào lòng bàn tay, cười nói với tần lục, tần huynh, thi châu này mài nhỏ, phối hợp với vật liệu khác, chính là vật liệu vẽ bùa cực tốt, ta không khát sáo nữa, nhận lấy đây. Tần lục miễn cười, gật đầu đồng ý, Hoắc huynh cứ tự nhiên. Theo sự tiêu vong của Lục Cương, thông đạo Bạch Quang trên đỉnh đầu cuối cùng cũng hiện ra. Nhưng mà, Tần Lục và Hoắc Tri Uyên không vội rời đi, mà tìm kiếm tỉ mỹ trong không gian này, để phát hiện bảo vật còn sót lại. Đi dọc đường, bọn hắn phát hiện trong góc có không ít di vật của tu sĩ, chắc hẳn là do tiền nhân lúc mất mạng ở đây lưu lại. Những vật này mặc dù đã lâu năm, phần lớn đã không thể sử dụng, nhưng chỉ cần sửa chữa một chút có lẽ sẽ tỏa ra ánh hào quang mới. cơ hội nhặt nhạnh lợi ích này, hai người tự nhiên không thể bỏ qua. Tìm được mấy món pháp khí bám đầy bụi, hai người phân chia đơn giản, lập tức tiếp tục bay lên. Tầng 47, tràn ngập khí tức một thuộc tính đồng đậm nơi đây chiếm cứ là một đám thù yêu, thực lực của bọn chúng so với lục cương lúc trước, lại mạnh hơn mấy phần. Sau khi quét sạch xong đám một yêu, một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ đột nhiên lao ra từ chỗ tối. Thân cây hoa yêu này tráng kiện, toàn thân xanh biếc, đỉnh nở rộ một đóa hoa hình chung treo to lớn, tươi đẹp đến mức đâm vào tai mắt. Phía trên đóa hoa, một cái nắp nặng nề lúc đóng lúc mở, phản phất có tiết tấu sinh mệnh của riêng mình. Hoa yêu nhe nanh múa vuốt, thân thể khổng lồ dãy dụa, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Nó đột nhiên phóng về phía tầng lục và hoắc tri uyên, tốc độ cực nhanh, khiến người ta phải liếu lưỡi. Lại giao cho ta. Hắc tri uyên dường như vẫn chưa thỏa mãn với trận chiến trước đó, hắn hét lớn một tiếng, nhấc cây trùy tám cạnh to lớn trong tay, không chút do dự lao về phía hoa yêu. Phù lục khóa chặt, cự trùy vung vẩy, mỗi lần nện đều kèm theo tiếng nổ vang đinh tai nhất ốc, chấn động đến mức mặt đất xung quanh đều rung chuyển. Trận chiến trong nháy mắt trở nên gay cấn. Mỗi lần Hắc tri uyên vung trùy tám cạnh, đều mang theo thế sấm sét vang dội, khiến tiết tấu công kích của hoa yêu bị chặn lại mà hoa yêu thì không ngừng mở cái nắp nặng nề kia, phun ra dịch nhờn có tính ăn mòn cực mạnh, ý đồ làm suy yếu công tiếp của Hoắc Tri Uyên. Tần Lục đứng ở một bên, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt chăm chú tập trung vào chiến trường. hắn cẩn thận quan sát phương thức chiến đấu của Hoắc Tri Uyên, yên lặng ghi nhớ từng động tác và tiết tấu của hắn. Chỉ có quen thuộc thói quen chiến đấu của Hoắc Tri Uyên mới có thể phối hợp càng thêm ăn ý trong những trận chiến sau này, phát huy sức chiến đấu lớn hơn. Trận chiến kéo dài hồi lâu, công kích của Hoắc Tri Uyên càng thêm lăng lệ, mà sự phản kháng của Hoa Yêu dần dần lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Cuối cùng, sau một lần nện xuống như sấm sét mảnh liệt, thân thể to lớn của Hoa Yêu không còn chịu đựng được nữa, ầm ầm ngã xuống. Hoắc Tri Uyên thu hồi tùy tám cạnh, lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía Tần Lục, Tần huynh, những tầng tiếp theo có lẽ ta không thể một mình đối chiến, còn phải nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Tần Lục mỉm cười. Hoắc Huynh quá lời rồi. Hoắc Tri Uyên am hiểu phụ lục chi thuật, khi chiến đấu lấy ổn định phòng thủ làm chủ, lực công kích không quá hiển hách. Mặc dù tu vi của hắn và Tần Lục đều là nguyên anh hậu kỳ, nhưng về sức chiến đấu lại có cách biệt rất lớn. Từ tầng thứ 48 trở lên, Hoắc Tri Uyên không còn đơn độc chiến đấu mà chuyển sang cùng Tần Lục liên thủ. Tần Lục đảm nhiệm chủ công, Hoắc Tri Uyên thì vận dụng phụ lục tiến hành phụ trợ, hai người phối hợp ăn ý không chút sơ hở. Dưới thế công sắc bén của Tần lục và phòng thủ vững chắc của Hoắc Tri Uyên, đám quỷ vật lần lượt bại trận, hai người vượt mọi trong gai, một đường thẳng tiến, không ngừng hướng tầng cao hơn mà đi. Trong chốc lát, đã tới tầng thứ 53. Trong tầng này, âm phong gào thét. Hoắc Tri Uyên và Tần lục đứng sóng vai, trước mặt là một bạch cốt cự thú. Toàn thân cự thú do các loại thi cốt khác nhau chấp phá mà thành, hình thái dữ tợn. Tản ra khí tức tử vong mãnh liệt. Trên đầu nó có một ngọn lửa âm u màu xanh biếc đang cháy hừng hực, mỗi khi cự thú di chuyển, ngọn lửa kia liền sẽ bùng lên càng thêm kịch liệt. Hoắc huynh, trận chiến này vẫn để ta chủ công, ngươi cần kiềm chế nó, phụ ta phá địch." Tần Lục khẽ nói với Hoắc Tri Uyên. Hoắc Tri Uyên gật đầu, "Tần huynh yên tâm, ta sẽ dùng phù lục tạo cơ hội cho ngươi." Vừa dứt lời, thân hình Tần Lục biến mất tại chỗ. Vung trường kiếm lên một cách tiêu sái, một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm xé rách hư không, lao thẳng đến đôi mắt âm trầm đáng sợ của cự thú. Ngao ô, bạch cốt cự thú phát ra tiếng gầm giận rung trời, há to miệng, một luồng quỷ khí đen kịt tuôn trào ra. Quỷ khí này có tính ăn mòn cực mạnh, vừa va chạm với kiếm quang, đã ăn mòn kiếm quang đến mức chỉ còn lại một nửa. Tùy ý một kích đã có thể phá giải kiếm khí của tầng lục. Điều này chứng tỏ thực lực của bạch quốc cự thú đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Hô, thấy kiếm khí bị phá, bạch quốc cự thú thừa thế vung cự trảo, mang theo phong lô chi thế hung hăng vỗ về phía tầng lục, hoắc tri uyên phản ứng cực nhanh, tế ra một đạo phù lục trong nháy mắt, giữa không trung nổ vang, hóa thành một tấm màn sáng vô cùng kiên cố, bảo vệ tầng lục ở bên trong. Ba, mặc dù màn sáng chỉ chặn được công kích của cự thú trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để tầng lục ung dung tránh thoát một kích này. Thân hình hắn lóe lên, áp sát cự thú, trường kiếm múa lượng, kiếm ảnh trùng điệp như mây trôi lơ lửng, chuẩn xác đánh vào khe hở giữa các khối bạch cốt. Cùng lúc đó, hoắc Tri Uyên cũng không nhàn rỗi. Tay hắn lật dở phù lục, một đạo sơn ảnh cự thạch phù được tế ra, chỉ thấy giữa không trung một ngọn núi nguy nga đột nhiên xuất hiện, mang theo uy thế không thể địch nổi, nặng nề nện xuống thân bạch cốt cự thú, khiến không ít xương cốt vỡ vụn, văng tứ phía. Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, bạch cốt cự thú dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau hai canh giờ, bạch cốt cự thú rốt cục hao hết tia quỷ khí cuối cùng, thân hình khổng lồ do vô số bạch cốt chấp vá không còn cách nào duy trì hình thái, sụp đổ ầm ầm như một tòa nhà cao tầng, xương cốt vương vãi khắp mặt đất. Theo cự thú ngã xuống, ngọn lửa âm u màu xanh biết cháy hừng hực và màn hắc vụ tràn ngập cũng theo đó tan biến vào hư vô, phản phất như chưa từng tồn tại trong không gian này. Trải qua trận này, sự phối hợp giữa Tần Lục và Hoắc Tri Uyên càng thêm ăn ý. Chiến đấu kết thúc, chính là lúc thu dọn chiến trường. Xem ra chiến lợi phẩm tầng này chính là những xương cốt này. Hoắc Tri Uyên đảo mắt qua đống xương cốt trắng sáng trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Tần Lục nghe vậy, tâm tình cũng có chút vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận được, những xương cốt này ẩn chứa năng lượng không tầm thường, rất có khả năng có thể nâng cao phẩm giai của trảm nguyệt kiếm. Vì vậy, hắn gật đầu nói, những xương cốt này hẳn là vật liệu luyện khí, chúng ta chia đều đi. Hoắc Tri Uyên đương nhiên không có lý do gì để từ chối, lập tức vui vẻ bắt đầu kiểm kê số xương cốt. Đương nhiên, hắn cũng biết mình chỉ là người phụ trợ, nên đem phần lớn xương cốt cho Tần lục, bản thân chỉ lấy một phần nhỏ. Sau khi phân phối xong chiến lợi phẩm, hai người theo lệ cũ, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, xem có bỏ sót bảo vật nào không. Qua một phen tìm kiếm, bọn hắn bất ngờ phát hiện mấy viên, bích lân hỏa tinh. Loại hỏa tinh này tuy không tính là đặc biệt trân quý, nhưng cũng là một loại vật liệu luyện khí không tệ, có thể dùng để tăng cường uy lực của pháp bảo. Sau khi chỉnh đốn một canh giờ tại đây, hai người tiếp tục bay lên phía trên. Khi hai người tới một tầng mới, Một luồng khí tức âm lãnh ập vào mặt Khiến người ta không rét mà run. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy một con yêu thú khổng lồ Màu sắc sặc sỡ chiếm cứ phía trước Đây là một con xương rắn mối Toàn thân phủ đầy lân phiến Đôi mắt nó phát ra u quang Thè lưỡi, lộ vẻ dị thường hung ác Thân thể còn tản ra khí độc nồng đậm Khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng ô trọc Hoác tri uyên liếc mắt một cái Đã nhận ra lai lịch của con yêu thú này hắn thấp giọng nhắc nhở tần huynh đây là liệt độc lưu ly cốt tích am hiểu công kích bằng kịch độc chúng ta phải cẩn thận ứng phó ngàn vạn lần không thể để nọc độc của nó dính vào người tần lục gật đầu trong lòng hắn rõ ràng đến tầng này thực lực yêu thú hẳn đã đạt nguyên anh đỉnh phong nói cách khác đây là một con tứ giai đỉnh phong yêu thú ngay lúc này liệt độc lưu ly cốt tích chủ động phát động công kích nó há to mồm phun ra một luồng nọc độc màu xanh lá, nọc độc giống như mũi tên nhọn bắn về phía Tần Lục và Hoắc Tri Uyên, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó lòng phòng bị. Tần Lục phản ứng mau lẹ, vung trường kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén đón lấy nọc độc. Chỉ nghe một tiếng bành vang dội, nọc độc bị kiếm khí đánh tan, hóa thành vô số giọt dịch nhỏ li ti văng ra. Tuy nhiên, những giọt dịch này lại vạch ra từng đường quỷ tích quỷ dị trong không trung. Tiếp tục đánh về phía hai người hoắc Tri Uyên thấy thế Lập tức phóng ra một đạo phù lục Phù lục giữa không trung hóa Thành một màn sáng màu vàng Ngăn toàn bộ nọc độc ở bên ngoài Tần huynh Vì sao không động thủ hoắc Tri Uyên thấy tần lục không như thường ngày Dẫn đầu phát động công kích Không khỏi sinh lòng nghi hoặc Bật thốt lên hỏi Tần lục lại thần sắc tự nhiên Xoay chuyển lòng bàn tay Một quả cầu nhỏ đang sen băng diễm Xoay chậm chậm thình lình xuất hiện con người hoắc tri uyên hơi co lại, nhận ra vật này. Ngày đó tại đại chiến đao kiếm cốc, hắn tận mắt chứng kiến Tần Lục sử dụng chiêu thức này, nổ chết hơn phân nửa trong chính cái phân thân của Tô Hạo. Không còn nghi ngờ gì, đây là một chiêu thức có uy lực cực mạnh, hoắc huynh an tâm chớ vội, xem ta kết liễu kẻ này như thế nào. Tần Lục nhếch miệng cười tự tin, lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên biến mất, khi xuất hiện trở lại đã lơ lửng phía trên đỉnh đầu, liệt độc lưu ly cốt tích Hắn từ trên cao nhìn xuống con yêu thú dữ tợn này, trong mắt hàn quang lấp lóe, liệt độc lưu ly cốt tích dường như cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ đỉnh đầu truyền đến. Nó há to mồm, phát ra một tiếng gầm thép chói tai, quay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, Tần Lục sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào. Quả cầu băng diễm trong tay hắn đột nhiên rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đỉnh đầu yếu ớt nhất của yêu thú. Quanh cùng với một tiếng đổ đinh tai nhức óc quả cầu băng diễm nổ tung ngay trên đỉnh đầu, liệt độc lưu ly cốt tích. Lực lượng băng diễm khủng khiếp như dòng lũ tung trào ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân hình yêu thú. Trước cổ lực lượng hủy thiên diệt địa này, lân phiến trên thân xương rắn mối vỡ vụn, lộ ra thân thể be bét máu bên trong. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, thân thể to lớn đổ ầm xuống dưới sức nóng của băng diễm. Tần lục lế thân, vững vàng đáp xuống mặt đất, thần Sắc Lạnh nhạt nhìn thi thể nằm trên đất, phản phất như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Hoắc Tri Uyên cũng đi tới, trên mặt hắn mang theo vẻ rung động, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi mở miệng nói, "Tần huynh, ngươi chiêu này cũng quá mãnh liệt đi, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nhân loại, một chiêu miểu sát tứ giai đỉnh phong yêu thú, nói ra ai mà tin được chứ?" Dưới động đá tăm tối, tĩnh mịch, bên bờ dòng suối tràn ngập mùi hôi thối, trận chiến đấu thảm thiết cuối cùng cũng kết thúc. Để lại cảnh tượng hoang tàn khắp nơi Trên mặt đất Những khối thịt đen nhánh nằm rải rác Có khối bị lửa thiêu đốt thành than Có khối lại bị giá lạnh đông kết thành băng Nhưng tất cả đều tản ra mùi hôi thối Khiến người ta buồn nôn Phía sau những cục thịt Những giác hút hình mụn thịt quỷ dị mọc lên Trông vô cùng dữ tợn Bên cạnh dòng suối thối Một con bạch tuộc yêu thú khổng lồ đen như mực Đã suy sụp nằm xuống Trong vũng máu Thân thể mất đi xúc tu của nó trông thật thê lương và đáng sợ, phần thân trên trụi lũi, vậy mà lại giống với đầu người, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Yêu thú này, đã có nửa bước hóa thần chi lực, Hoắc tri uyên trung rảy đứng dậy, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Hắn giờ phút này khắp người bê bết máu, xem ra đã bị bạch tuộc yêu thú làm cho thương không nhẹ. Mà tần lục ở bên cạnh thương thế càng nghiêm trọng hơn, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Ngay cả sức lực để ngồi cũng gần như không còn, chỉ có thể nghiêng người dựa vào lòng phòng ngự của pháp trận tạm thời, hai mắt nhắm nghiền, vô cùng suy yếu. Nơi này là tầng 56. Đối thủ là con, u ảnh bát tí thú, nằm dưới đất kia. Trận chiến này, vô cùng hung hiểm. Súc tu của yêu thú này có uy lực kinh người, lại có thuật niệm lực quỷ dị, có thể dự đoán rất nhiều công kích. Ba lần công kích bằng quả cầu băng diễm của tần lục đều bị nó khéo léo né tránh, không hề gây ra chút tổn thương nào cho nó. Chiến đấu có lúc rơi vào tuyệt cảnh. May mắn thay, Hoác Tri Uyên nắm giữ một đạo phù lục khống địch vô cùng trân quý, thành công trói buộc được nó. Sau đó, tần lục không màng sống chết, áp sát thả ra quả cầu băng diễm, lấy mạng đổi mạng, cuối cùng gian nan đánh bại được nó. Hành động này cũng khiến tần lục bị trọng thương. Mặc dù tu vi của hắn đã tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ, thực lực tăng lên nhiều, nhưng khi đối mặt với quả cầu băng diễm, vẫn phải cẩn thận từng chút một. Đương nhiên, so với lúc ban đầu giảy dụa giữa sự sống và cái chết ở bên bờ huyết luyện cốc, hắn giờ phút này đã có thêm mấy phần ung dung. Hai người thương thế không nhẹ, cũng không cần phải nói nhiều nữa, mỗi người tự phục dụng đan dược, nhắm mắt chữa thương. Mười ngày sau, hai người khôi phục không ít tinh thần. Lúc này mới từ từ mở mắt. Lúc này, bọn hắn mới có tinh thần dọn dẹp chiến trường. Việc đầu tiên là phân giải thi thể khổng lồ của con, u ảnh bát tí thú, này. Mặc dù đã chết nhiều ngày, nhưng cái mùi hôi thối đặc hữu khiến người ta buồn nôn của nó vẫn quanh quẩn trong không khí, khó mà tiêu tán. Hoác tri uy hiếu chặt chân mày, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trụi thủ pháp khí đặc chế. Thanh trụi thủ này hàng khí bức người, sắc bén vô cùng chuyên dùng để tách rời yêu thú cao giai hắn hít sâu một hơi ổn định tâm thần sau đó bắt đầu thuần thục tách rời con yêu thú khổng lồ này chỉ thấy chủy thủ trong tay hoắc tri uyên như du long xuyên qua lướt qua thân thể bạch tuộc yêu thú mỗi lần cắt chém đều tinh chuẩn không sai dễ dàng xé toạc lớp da cứng cỏi của nó theo động tác của hoắc tri uyên thi thể bạch tuộc yêu thú dần dần được phá giải kết cấu và khí quan phức tạp bên trong dần dần lộ ra một mùi hôi thối nồng đậm hơn sột vào mũi Nhưng Hoác Tri Uyên dường như không hề hay biết, ánh mắt hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đập vào mắt đầu tiên là một quả tim vô cùng to lớn, nó vẫn còn yếu ớt co bóp, tảng ra ánh sáng đen nhàn nhạt, nhạt. Bề mặt quả tim này đầy những hoa văn và mạch máu phức tạp, trông vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, Hoác Tri Uyên lại phát hiện một đôi phổi khổng lồ. Đôi phổi này xòe ra hình quạt, bề mặt đầy những lỗ nhỏ li ti, kỳ dị nhất là chúng còn tảng ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Ánh sáng đỏ và mùi hôi thối xen lẫn, tạo nên một bầu không khí quỷ dị khó tả. Cuối cùng, Hoắc Tri Uyên cẩn thận từng ly từng tí cắt đầu bạch tuộc yêu thú. Sau một phen cố gắng, hắn rốt cục lấy ra được một viên cầu màu đen còn to hơn cả đầu người trưởng thành. Phù Hoắc Tri Uyên thở dài một hơi, đánh ra một đạo phù chú làm sạch, đem viên cầu màu đen tẩy rửa qua một lần, lộ ra bộ dáng ban đầu của nó. Sau khi tẩy rửa, bề mặt viên cầu nhẵn bóng như ngọc, một tầng hơi nước màu lam nhạt bao quanh, ẩn chứa linh lực thủy hệ cực mạnh. rốt cuộc cũng tìm được. Hoắc Tri Uyên hai mắt sáng lên, hưng phấn thấp giọng hô, cánh tay hắn khẽ rung, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. viên yêu đan ngủ dài này nhất định có thể giúp ta luyện thành thủy hệ đang linh căn. thật sự là trời không tuyệt đường ta. hắn quay sang tầng lục, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Tần huynh viên yêu đan này có thể nhường cho ta không? để báo đáp tất cả những thứ còn lại đều thuộc về ngươi. Tần Lục gật đầu, miễn cười cởi mở, không có gì không thể. Với hắn mà nói, viên yêu đang thủy hệ ngũ giai này tuy trân quý, nhưng không phải là thiết yếu. Hắn có tứ linh căn, kim, mộc, thủy, thổ đều có, chỉ thiếu thuộc tính hỏa. Cho nên muốn ngũ hành hợp nhất, chỉ cần tìm được một viên yêu đang thuộc tính hỏa là được. Không giống như Hoắc Tri Uyên có thể chất song linh căn, cần tìm được ba loại yêu đang thuộc tính. Đã như vậy, cứ thuận nước đẩy thuyền, làm việc tốt mà thôi. Được Tần Lục đồng ý, nhiệt tình của Hắc Tri Uyên tăng lên gấp bội. Hắn không màng đến phần ốc bạch tuột dính đầy nhấp nháp, bốc ra mùi thối buồn nôn, xoay người lại tiếp tục vùi đầu vào công việc phân giải thi thể. Ngoài tim, phổi và viên yêu đang ngủ dai chân quý kia, trong cơ thể bạch tuột còn ẩn chứa rất nhiều kỳ trân. Hắc Tri Uyên đem từng chiếc xúc tu của bạch tuột chặt xuống. Những chiếc xúc tu này dồi dào linh lực, niệm lực quỷ dị, thêm chút luyện chế có thể trở thành pháp tiên hoặc linh khí cao giai. Mà lớp da cứng như sắt của yêu thú cũng là bảo vật hiếm có, trải qua xử lý đặc biệt, có thể chế tạo thành pháp y hoặc hộ thuẫn có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Tần Lục và Hoắc Tri Uyên bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng phân giải triệt để con bạch tuộc yêu thú. Tần Lục thu hoạch khá phong phú, trong lòng rất hài lòng. Mà Hoắc Tri Uyên có được viên yêu đang ngủ giai hằng mong ước, càng mừng rỡ như điên, khó nén tâm tình vui sướng mặc dù trận chiến này gian nguy nhưng thu hoạch cũng tương đối phong phú. Tiếp theo nên bàn bạc xem có nên tiếp tục đi lên hay không. Hoắc Tri Uyên thông thả ngồi trên đất, mở lời, Tần Huynh, đi lên nữa, sợ là lãnh địa của hóa thần cảnh, chúng ta có nên dừng lại đúng lúc, rời khỏi nơi này không, Tần Lục nhìn xuống Hoắc Tri Uyên, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, chậm rãi trần thuật, Hoắc Huynh, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được đây, Không phải là vì tìm kiếm cơ duyên lớn hơn sao? Nếu lúc này từ bỏ, chẳng phải là phí công vô ích, Hoắc truy uyên lộ vẻ lo lắng, nghi ngờ nói, nhưng hóa thần chi cảnh, ngươi và ta đều là nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể chống lại, tần lục coi thường, đáp lại, hóa thần thì sao? Con, u ảnh bác tí thú, này cũng là nửa bước hóa thần, nhưng cuối cùng không địch lại liên thủ của chúng ta, cho nên ngươi không cần quá lo lắng lời nói của tần lục khiến hoắc tri uyên nhíu chặt mày lâm vào trầm tư tần lục thấy vậy lại bồi thêm một câu cho dù gặp phải yêu thú hóa thần chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra chỉ cần ngươi giữ vững thông đạo phía dưới một khi không địch lại chúng ta có thể nhanh chóng rút lui đảm bảo không sao tần lục biết nội tâm hoắc tri uyên đang dãy dọa hắn vỗ vai hoắc tri uyên nói hoắc huynh ta biết quyết định này rất khó khăn nhưng ngươi phải tin tưởng Phong hiểm và kỳ ngộ luôn song hành. Chúng ta đã đến tận đây, sao không buông tay đánh cược một lần, Hoắc truy uy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tự tin của tần lục, sự do dự trong lòng dần dần tan biến. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý, tốt. Tần huynh, ta nghe theo ngươi. Chúng ta tiếp tục đi lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.